chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là đột phá làm đạo cảnh ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà tiến vào trong cái uh, cái cái, cái uh, khu vực hỗn độn thì mọi người đều phát hiện ra là còn có rất nhiều sinh linh tồn tại ở trong hỗn độn cho nên là uh, bọn họ đã gọi là tiến hành lừa đảo theo cái thể thức gọi là chuyên nghiệp hơn. À, ngay cả thiên đạo cũng là sông pha vào trong hỗn độn để có thể tìm kiếm sự phát triển chứ không thể để cho mọi người vượt qua được. Và nó thì đang à, đóng giả là một cái vị mà sắp đột phá đạo cảnh mà cũng khô khóm được khá khá. À, phần trước nó còn đến được cả thanh thiên đại thế giới và thấy được cái đạo bi ở trong đó. Thiên đạo không đáp lời mà chỉ nhìn thoáng qua đạo bi sau đó xoay người rời đi. Nó không phải là không muốn lấy lại sợi căn nguyên này mà là có cấm chế năm chưa do xính thanh thiên thánh thần đa hạ cấm chế này xuống cho nên nó cũng không làm gì đã được sợi căn nguyên đó quả thật là thuộc về ngô có điều tại sao nó lại xuất hiện trong hỗn độn này thiên đạo có chút bối rối nó hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này ở thần giới ngay cả đạo cảnh cũng không có thì làm gì có thể dính dáng tới ma thần hỗn độn được hay là thanh thiên thánh thần thiên đạo sẽ rái hỗn độn trực tiếp tới tìm giang thái huyền đang bế quan tràng chủ ngươi không ra ngoài hỗn độn Đại đến tìm ta để làm gì? Giang Thế Huyền nghi hoặc phận tay ném một viên hỗn độn đan vào miệng. Trang chủ, ta muốn biết chuyện trước đây của ma thần hỗn độn, có thể bảo nhóm thông thiên giáo chủ thuật lại cho ta nghe hay không? Thiên đạo mở miệng. Thiên đạo, người ngốc à? Giang Thế Huyền giật mình. Đó là chuyện của chúng ta. Đám thông thiên giáo chủ không phải ma thần hỗn độn. Ngươi vậy mà lại tin chuyện này sao? Thiên đạo ngáo ra. Bọn họ là thánh nhân, là thánh nhân ngộ đạo. Có thể sánh ngang với ma thần hỗn độn Còn thân phận ma thần hỗn độn là bịa ra để lừa bịp sinh mình hỗn độn thôi. Giang Thế Huyền tỏ vẻ kỳ thị, thị, sao chuyện này mà ngươi cũng tin. Không phải ư, thiên đạo xứng sở, trước giờ có một mực tuyên truyền ba người hậu thổ là ma thần hỗn độn, người đâu có nói thẳng bọn họ là thánh nhân ngộ đạo đâu. Giang Thế Huyền cũng lời để ý tới thiên đạo, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Vậy trang chủ này, làm thế nào để thành thánh, ngộ không tin là chỉ cần có công đức là đủ, thiên đạo lại lên tiếng thần giới không có đạo cảnh nào càng đừng nói chi là thánh nhân lúc này thiên đạo như nó cũng chả biết xử lý như thế nào bí mật thương mại giang thái huyền quả quyết từ chối trả lời nói ra hồng mông tử khí cơ duyên thành thánh thì có tác dụng gì các ngươi cũng có tìm được đâu mà ta thì lại không lấy ra được không nói thì thôi ngồi đi kiếm tiền sắp sửa chứng đạo có thể kiếm tiền được ở bất cứ đâu thiên đạo xoay người không thèm ngó ngàng tới lực cản cốn độn, trực tiếp lướt đi mấy chục dặm cái miệng của giang thái huyền co giật người kiếm đi để xem người kiếm được bao lâu. Giang Thế Huyền tiếp tục bế quan mấy hôm nay đã hốc không ít hỗn độn đan, chẳng biết là phải miêu tả đan điển trong cơ thể như thế nào nữa. Tuy rằng đã mở rộng gấp mấy lần nhưng mà vẫn không đạt được yêu cầu. May mà thể chất đã bắt đầu chống đỡ được một ít năng lượng hỗn độn rồi. Không bao lâu nữa hắn sẽ sánh ngang với ma thần hỗn độn, không cần để tâm thế lực cản của hỗn độn, còn có thể tự do tung hoành ở trong này. Vậy mình cũng bắt đầu bế quan, các tộc khác đua nhau tìm kiếm cổ thôn hỗn độn. Mà bên trong cổ thôn cũng đã có thêm một căn nhà Người được thề phụng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hỗn đồn Thạch Sơn đã khai thác được một nửa Thôn vệ tộc không ngừng đưa tin mời vệ minh đến Nhưng hắn thẳng từng từ chối Chỉ khai thác được một chút Chờ chừng nào khai thác được nhiều Rồi lấy luôn một thẻ Có điều là chuyện vệ minh không ngờ đến Chính là đại thùng lĩnh làm việc dưới chướng hắn đã phản bội Mỗi lần lấy được hỗn đồn Thạch thì chạy đi Lúc quay về thì lấy càng nhiều hỗn đồn Thạch thế là tuy đã khai thác được một nửa hỗn độn thạch sơn, song phệ mình vẫn chưa lấy được bẩm thiên vương, lời ta nói là sự thật hỗn độn thạch sơn đã khai thác được một nửa rồi đại thống lĩnh âm thầm chuyển tin và đặc dĩ nói toàn bộ đều bị minh vương lấy đi hết ta cũng không ngờ minh vương lại không gửi chúng về chuyện khai thác hỗn độn thạch sơn có liên quan tới cả thôn phệ tộc chứ không phải chuyện của một mình phệ minh giờ phệ minh làm vậy rõ ràng là muốn độc chiếm hỗn độn thạch sơn đại thống lĩnh vẫn chưa sẵn sàng theo phệ minh để mà đối đầu với cả thôn phệ tộc, vệ minh chỉ là một thần đế đỉnh phong mà trong thôn phệ tộc có tới mười mấy vị cùng với một tôn đạo cảnh nữa. Lúc trước đạo cảnh bị thương nên không thể hoàn toàn quản lý trong quay tộc đàn, nhưng khi mọi người đến di tích ma thần thì đã lấy được thần dược trị thương, chỉ qua vài ngày nữa là có thể khôi phục. phải lựa chọn như thế nào, đại thống lĩnh trong lòng tự biết. bản vương sẽ qua đấy, qua đấy ngày vệ kình thiên trầm giọng đáp lại sau đó chuyển tin tức này đi. Rồi dẫn các vị vương khác đến khởi bình vấn tội Ở bên trong lầu các vệ minh luyện hóa hỗn độn đan bên cảnh của đạo cảnh dần buông lòng Tiếp đoán nhớ lại các chiêu thức của đại thánh Vốn đã ngộ được sự huyền diệu của đạo cảnh từ trước Hiện nay trong tay cũng xuất hiện một luồng đạo ý Sau khi nuốt đạo ý vào Thần lực bên trong phợ minh trở nên cuồn cuộn như nước sông chảy xiết Một âm thanh điếc tài vang lên Trần pháp trong lầu các tỏa sáng Đồng thời chuyển hóa năng lượng hỗn độn Thành thần lực để hấp thu. Chuyển hóa năng lượng hỗn độn chính là thứ dùng để đảm bảo cho việc tu luyện của các sinh linh trong hỗn độn. Tuy rằng tốc độ chuyển hóa là chậm, nhưng năng lượng hỗn độn cường đại, năng lượng sau khi được chuyển hóa cũng không hề yếu, đủ để cho bọn họ tu luyện. Thiên nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục, Thiện ác nhân quả, Lục đạo vô thường, Luân hồi vô độ. Một giọng nói mơ hồ lúc ẩn lúc hiện vang lên trong đầu Phệ Minh, đó óc Phệ Minh chấn động như thể khai thiên lập địa, vô số cơ thể hóa luân hồi diễn hóa ra lục đạo luân hồi, gánh chịu vô vàn tàn hồn và diễn hóa ngàn vạn diệu pháp thống trị cả lục đạo luân hồi. Luồng đạo ý nọ nhanh chóng được luyện hóa, năng lượng hỗn độn cũng được tiêu hóa sạch sẽ, một cảnh giới huyền diệu mở lối, bên cảnh vững chắc như núi ngày thường đã hoàn toàn biến mất, chỉ nhẹ nhàng tiến một bước là có thể tấn cấp đạo cảnh. Đạo cảnh, đây chính là đạo cảnh, không hổ là hậu thổ nương nương, đại thánh đại năng. Giọng nói kỳ ảo biến mất, Vệ Minh mở mắt sau khi bước vào cảnh giới đạo cảnh, cơ thể hắn đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà kệ là thể chất huyết mạch hay là thần hồn đều cường đại hơn trước đây gấp mười mấy lần. Hai mắt Vệ Minh lóe lên kim quang, hai luồng đạo ý phức tạp bên trong đang diễn hóa. Một bên là lục đạo luân hồi, trưởng khống hàng vạn luân hồi chuyển thế; một bên là chiến đấu như thần, sát phạt như ma. Qua hồi lâu, hai đại đạo ý biến mất, thay vào đó là những gì mà Vệ Minh hắn lĩnh ngộ được. Bởi vì trước đó đã mượn đạo của hai vị đại năng Để lĩnh ngộ đạo ý của riêng mình chẳng qua đạo ý này vẫn còn rất yếu ớt Cuối cùng cũng vào đạo cảnh rồi Trên mặt Phệ Minh xuất hiện ý cười Ngay khi hắn vừa phấn khích Thì sắc mặt bất chợt trở nên lạnh lẽo Hay cho một Phệ kình Thiên Không ngờ ngươi lại cả gan dẫn người tới đây Có điều các người đã đến muộn rồi Nhà cô cống hiến to lớn Hiện tại bộn tọa đã trở thành đạo cảnh Phệ Minh cười lạnh một tiếng Sau đó trực tiếp đẩy cửa lầu các xài bước đi ra Phệ Minh Ngươi tội đáng muôn chết ờ, đạo cảnh ở bên ngoài lầu các sắc mặt của sáu tôn thần đế đỉnh phong lạnh như băng đang định mở miệng chất vấn vệ minh nhưng sau khi nhìn thấy vệ minh thì lập tức sững sờ mẹ nó khí tức này là vừa mới đột phá xong sao vậy chư vị đến đây để chúc mừng bổn tọa tấn cấp đạo cảnh sau vệ minh đứng chắp tay cao ngạo cởi lạnh có bản lĩnh các người động thủ thử xem ông đây sẽ chấn áp tất cả các ngươi không thể nào sao ngươi có thể trở thành đạo cảnh Phệ Kình Thiên ngây người ra, không tài nào chấp nhận được chuyện này. Hắn và Phệ Minh là đối thủ của nhau. Nguyên nhân Phệ Minh bị đuổi tới chỗ này để tọa chấn hỗn độn Thạch Sơn cũng có một phần là do hắn động tay động chân. Nhưng hiện tại chỉ mới tọa chấn có mấy ngày mà Phệ Minh đã trở thành đạo cảnh rồi sau. Nhìn vào mặt bối rối không tin của Phệ Kình Thiên trong lòng Phệ Minh cực kỳ sung sướng. Hắn giơ tay điểm ra một cái, một luồng lưu quang lập tức nổ tung, cơ thể Phệ Kình Thiên chấn động, tức khắc phun ra một búng máu tươi. Đồng thời bị đánh ngá bay ra ngoài Có phải đạo cảnh hay không Bây giờ người đã biết rồi chứ Tộc đệ của ta Phệ minh cởi lạnh khinh thường nói Đạo cảnh là lão tổ một phương Bất kể là đạo cảnh sơ cấp hay đỉnh phong Chỉ cần bước vào cảnh giới này Tức là trở thành cấp bậc lão tổ Cho dù hiện tại còn có thêm thánh nhân Thì bọn họ vẫn là lão tổ Sao có thể như thế Phẹ Kình thiên khó mà tin nổi Các chiêu thức của đại thánh trong di tích ma thần ngươi nhờ vào đó mà lĩnh ngộ được đạo cảnh sau đúng thế tộc huynh sau người có thể tấn cấp đạo cảnh năm tôn thần đế đỉnh phong khác cũng nhìn sang Phệ minh ánh mắt người nào người nấy rực cháy thiên phú của bọn họ không hơn kém gì nhau đều đã dừng chân ở cảnh giới thần đế đỉnh phong nhiều năm sau khi xem đại thánh hiển lộ võ kỹ trong di tích thì đều có sự lĩnh ngộ riêng song là vẫn cách đạo cảnh rất xa sắc mặt của vệ minh điểm nhiên sau khi ăn hỗn độn đan thiên phú của hắn đã cao hơn không ít tuy rằng lúc đại thánh triển võ hắn cũng lĩnh ngộ được khá nhiều nhưng hắn vẫn không tự tin có thể vững vàng bước vào đạo cảnh chỉ có điều thời gian hiện tại quá gấp rút cho nên hắn chỉ có thể cố gắng trùng kích và lại Long Đế đã nói là hậu thổ sẽ giúp cho nên hắn càng tự tin hơn vốn hắn đã lĩnh ngộ một ít về đạo cảnh nay lại càng hiểu thêm được nhiều điều đồng thời có thể nhẹ nhàng bước vào cảnh giới này khi bổn tọa xem đại thánh triển lộ võ kỹ đã hiểu sơ về nó nhưng vẫn không đủ để tấn cấp đạo cảnh tại mình thở ơi đáp để có thể dễ dàng bước chân vào đạo cảnh Hoàn toàn là vì bổn tòa đã tích được đại công đức, nhận được sự chăm sóc của hậu thổ nương nương, được nghe thánh nhân giảng đạo nhờ thế mà đột phá. Đại công đức, thánh nhân giảng đạo, năm tôn thần đế đỉnh phong chấn động, khệ kỳnh thiên cũng xứng sở. Hiện tại các tộc trong hỗn độn đều đang tìm tòi nghiên cứu cách nào để dùng sức mạnh, chứng đạo, chạm tam thi và tích công đức. Má nói chứ, vậy mà người đã giành được đại công đức để tấn thăng đạo cảnh sau, hơn nữa còn được thánh nhân giảng đạo nữa. Công đức này phải lớn tới cỡ nào mới được thánh nhân đích thần giảng đạo, nâng người và cảnh giới đạo cảnh trước? Phệ Minh Tộc Huynh, một tôn thần đế đỉnh phong cười khan, nịnh nọt nói: "Bọn ta đến đây vì muốn báo rằng là hỗn độn thạch sơn này thuộc về ngươi, ngươi có thể toàn quyền quyết định. Đúng, toàn quyền làm chủ." Bốn vị thần đế đỉnh phong nhao nhao đáp theo. Phệ Kình Thiên sững người ra, hắn quét nhìn năm tôn thần đế, sau đó lại quay sang Phệ Minh đang điểm nhiên đứng đó, hắn cắn răng đổi giọng: "Phệ Minh tộc Quyên." Trong lòng vệ mình rất sung sướng nhưng trên mặt lại chẳng thèm tỏ vẻ gì. Vì huynh vừa đột phá đạo cảnh đã hao tổn không ít thần dược, gần đây lại còn muốn rèn thêm vũ khí, nhưng hình như hỗn thộn đạch này không đủ. Ba người phệ kình thiên hiểu ý hắn, song đồng thời lại càng phẫn nộ, ngươi đã chiếm hẳn một tòa hỗn độn thạch sơn mà còn thấy không đủ sao, ngươi thực sự là quá tham lam, chẳng lẽ ngươi còn muốn rèn cả vũ khí của thánh nhân sao? Nhưng cho dù vệ mình có tham lam tới cỡ nào, bọn hắn cũng chỉ có thể hỏi hắn. Nếu như muốn biết cách làm thế nào để tích công đức, hiện tại trong số các tộc của Hỗn Độn cũng chỉ có Phệ Minh là tích được công đức thôi. Đã chậm một bước thì sau này còn sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa, nếu các chủng tộc khác cũng biết cách tích công đức. <cười> Phệ Minh nhìn thấy bọn họ trầm mặc liền cười lạnh mở miệng. Đây là một ít thần dược, tộc huynh cứ dùng để củng cố tu vi, còn Hỗn Độn Thạch này là quà mừng đột phá mà tộc đệ chuẩn bị cho huynh. Một tuôn thần đế sảng khoái đưa thần dược và Hỗn Độn Thạch tới. Đây là của ta mong tộc huynh đừng chê của ta của ta vệ kình thiên cũng cắn răng giao thần dược và hỗn độn thạch qua hắn đưa nhiều hơn mọi người một chút hết cách thôi ai bảo trước đây hắn và vệ minh là đối thủ không đưa nhiều một chút lỡ vệ minh không chịu nói cho biết thì sao đây đã tạm xóa vị tộc đệ nhà vệ minh cười nói các người đợi một chút ta sẽ liên hệ với các tộc đệ tộc huynh khác vệ minh tộc huynh tạm thời chỉ có bọn ta biết chuyện này là được quá nhiều người biết sẽ dễ lộ ra ngoài Sáu vị thần đế nhìn nhau, gấp gáp lên tiếng. "Đúng vậy, vệ minh tộc huynh, một khi bị các tộc khác biết được, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc ta." Phệ Kình Thiên khuyên bảo. "Các ngươi đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài trước. Phệ Minh nhìn thẳng vào sáu người. "Bọn ta xin thề với danh nghĩa tổ tiên của thôn Phệ Ma Thần, bọn ta sẽ tuyệt không tiết độ ra ngoài." Sáu người Phệ Kình Thiên lập tức thề thốt. "Được, vậy thì tạm thời không liên lạc với bọn họ." Phệ Minh gật đầu, thân sắc đột nhiên trở lên lạnh như băng, trước khi nói cho các người nghe. Vị huynh muốn biết vì sao các ngươi lại tới đây là ai chuyển tin cho các ngươi chuyện này phệ kính thiên ngập ngừng hắn có nên bán đứng đại thống lĩnh hay không nếu bán đứng thì sau này ai còn dám theo hắn nữa nhưng mà nếu không bán đứng thì phải bán ngồi thôi với tính tình của phệ minh e là bản thân sẽ vô duyên với công đức ngay tới đây phệ kính thiên không do dự nữa thuộc hạ của ngươi phệ đại thống lĩnh hắn đã liên lạc với tộc đệ nghiệt chướng đáng chết này dám dụ dỗ tộc đệ làm dãn nứt tình huynh đệ của chúng ta. Phệ Minh cười lạnh sau đó lập tức biến mất, đi thẳng tới trước mặt Đại thống lĩnh. Minh Vương, trong lòng Đại thống lĩnh thẩm run, ngay khi định mở miệng nói chuyện thì một tia thần quang chớp lóe khiến đôi mắt quán đau đớn, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết vang lên, thân huyết tuôn ra xối xả và một cái đầu người bay ra ngoài. Lo mà làm tốt công việc của mình, ai dám cản rỡ thì kết cục quán chính là của các ngươi. Phệ Minh hờ lạnh quét nhìn đám thuộc hạ. "Rõ, Minh Vương." thôn vẻ tộc cầm như hến. Hoàn toàn không biết đại thống lĩnh đã làm gì mà lại bị bình vương già tài giết chết. Các người dọn dẹp đi. Phệ Minh phất tay sau đó quay trở lại lầu các. Bên ngoài lầu các, sáu tôn thần đế đỉnh phòng vẫn đứng yên tại chỗ. Không có sự cho phép của Phệ Minh, bọn họ không dám tiến vào. Yêu vị tộc đại, sao lại đứng ngoài vậy? Mau vào đây uống chén trà. Trên mặt của Phệ Minh hiện lên nụ cười nhiệt tình tiến đến mời sáu người vào trong. Sáu tôn thần đế thầm mắng. Người không mở miệng thì sao bọn ta dám Minh không biết đạm phải cưa vận khí cất chó gì mà lại có được đại công đức, chư vị tộc đệ, nếu các người đã muốn biết làm cách nào để tích công đức thì vi huynh sẵn sàng nói cho các người nghe. Phệ Minh thản nhiên lên tiếng, có một số điều cần chú ý mong các người nhớ kỹ. Đương nhiên, xin tộc huynh cứ nói. Sáu người Phệ Kình Thiên vội đáp. Trước khi nói về chuyện này, không biết các người có biết về cổ thôn hỗn độn hay không, Phệ Minh hỏi. Cổ thôn hỗn độn, Phệ Kình Thiên lẩm bẩm từng nghe nói qua. có mày vị cường giả tên là Thiên Đạo, sắp chứng đạo. Đi khắp nơi tìm người luận đạo, y từng nhắc tới cổ thôn hỗn độn, nhưng lại không nói nó ở đâu, chẳng lẽ công đức này chính là cổ thôn hỗn độn sao? Năm thần đế còn lại cũng sốt ruột nhìn Phệ Minh, cổ thôn hỗn độn đó chắc chắn là cường giả sắp chứng đạo như thường đạo, đến từ cổ thôn, hen gì hắn lại cường đại như vậy. Không sai, trên mặt Phệ Minh xuất hiện ý cười, vì huynh may mắn tiến vào cổ thôn, biết được tất cả mọi chuyện ở đó, cộng thêm đại thánh chuyển kiếp trở về, thì tổng cộng có bốn tôn ma thần hỗn độn. Cũng chính là cường giả cấp bậc thánh nhân. Bốn vị, sáu tên thần đế hoàng sợ, hai người trong di tích hỗn độn cộng thêm đại thánh nữa vừa chuyển kiếp, lẽ ra là chỉ có ba, không ngờ vẫn còn một người nữa. Đúng vậy, hậu thổ nương nương, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, ma viên đại thánh, bốn vị, vẹn mình gật đầu. Bốn vị này không thường xuất hiện, cổ thôn sẽ do phó thôn tọa chấn, trưởng thượng thôn là sứ giả của thánh nhân, thi thoảng hắn sẽ ra ngoài vì huynh sẽ dẫn các người tới đó các người phải chú ý thái độ của mình tộc huynh yên tâm bọn ta nhất định sẽ khiêm tốn, không kiêu ngạo kiêu căng sáu người vệ kình thiên vội nói nghe vệ binh nói vậy một khi tới đó thì cụ thằng nào còn dám kiêu ngạo làm thế khắc nào tự tìm chết đâu cổ thôn hỗn độn vệ binh dẫn sáu người vệ kình thiên tới nhìn ba căn thạch ốc mà thở ơ nói đây chính là cổ thôn hiện đang được trùng kiến vị này là phó thôn Long đế còn đây là hậu duệ của tinh thần ma thần hàm hàm tiểu thư Vị này là hậu duệ của đại thánh Thánh Viên Vương, tham kiến phó thôn Long Đế, hàm hàm tiểu thư Thánh Viên Vương, sáu người vệ kình thiên vội vàng hành lễ. Tộc huynh, đại thánh chuyển kiếp quay về, còn hai vị thần ma này, một tôn thần đế thấp giọng hỏi: nếu như vẫn còn sống thì át không chỉ đơn giản là bốn tôn thánh nhân. Vì huynh không biết, vệ mình lắp đầu. quốc quỷ mới biết sự tình thực sự của nhóm ma thần này, bọn họ có quyền chuyển kiếp hay không, chỉ có chính bản thân họ biết. Các ngươi tự tìm hiểu đi. Vi huynh phải tích công đức rồi. Vệ Minh tới trước mặt Tiểu Hàm Hàm, sau đó lấy ra một phần thần dược và hỗn độn thạch. Hàm Hàm tiểu thư, ta miễn phí quyên tặng cổ thôn chút này, hy vọng cổ thôn sớm ngày trùng kiến tiếp tục bảo vệ cho hỗn độn. Hỗn độn sẽ ghi nhớ công đức của ngươi. Tiểu Hàm Hàm thành kính đáp, sau đó nhanh tay nhận lấy. Long Đế nhìn sang nhưng không nói gì. Tiểu Hàm Hàm sẽ cho hắn và Thánh Viên Vương một phần. Sáu người vệ cảnh thiên ngơ ngác. Công đức mà ngươi nói chính là tặng đồ cho họ sau, đây là công đức sau. Phó thôn hỗn độn được lập ra là bảo vệ hỗn độn. Nếu như hỗ trợ trùng kiến thì quả thực chính là một phần công đức. Có điều, bọn họ đã đưa hết thần dược và hỗn độn thạch cho Phệ Minh. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng muốn chết. Công đức vốn ở trong tầm tay. Vậy mà con mẹ nó bị người lừa lấy đi hết. Bọn ta chỉ có thể chờ mắt nhìn thế này sau. Bó thôn, giúp ta đổi số này thành phần thưởng. Hai sợi đạo ý, hỗn độn an và hỗn độn khí thì người cứ tính rồi đưa. Phệ Minh kích động nói, được. Long đế mỉm cười đưa thương phẩm cho hắn, Phệ Minh lập tức nuốt vào hai phần đạo ý, đạo cảnh vừa đột phá tức khắc trở nên vững chắc, khí tức toàn thân cũng mạnh hơn vài phần. Không hổ là đạo ý, cảnh giới của ta đã được củng cố hoàn toàn. Đạo ý là cái gì, còn hỗn độn đàn và hỗn độn khí nữa? Sau người Phệ Kình Thiên thèm thuồng lên tiếng, đạo ý đó quả thật là thần kỳ, không ngờ lại có thể giúp Phệ Minh vừa tấn cấp đạo cảnh đã củng cố cảnh giới nâng cao tu vi. Đạo ý chính là vật mà đạo cảnh cần dùng để tu luyện không cần phải cực khổ cảm ngộ nữa. Long đế thản nhiên nói. Còn hỗn độn đan thì chỉ cần dùng đủ số lượng có thể thoát xác thành thần ma hỗn độn và hỗn độn khí thì là năng lượng hỗn độn đã trải qua tinh luyện có thể tẩy luyện thần lực hỗ trợ tu luyện phẩm chất rất cao. Chỉ cần mang hỗn độn thạch và thần dược tới đây là có thể đổi lấy chúng. Cho khi nào trùng kiến xong cổ thôn các ngươi có muốn đổi cũng không đổi được đâu. Long đế cao ngạo nói. Quả thực sau khi xây dựng xong cổ thôn thì không còn đổi được nữa vì có thể trực tiếp mua luôn. Tộc huynh, cáo tử, tộc đệ đi về tích công đức đây. Phệ Kình thiên chắp tay nhanh chóng rời đi. Năm vị thần đế còn lại cũng gấp rút trở về. Bây giờ bọn họ phải về săn kiếm thần dược và khoáng thạch để tích công đức. Sớm ngày đột phá đạo cảnh. Phó thôn, ta thấy khai thác từng chút một chậm quá. Hỗn độn thạch sơn của ta vẫn còn một nửa. Không biết có thể mời một vị đại nhân tới để rời cả hỗn độn thạch sơn đến đây không? Phệ Minh lên tiếng. Nếu như thấy thì ta có thể và hỗn độn tìm kiếm mà không vướng chân vướng tay nữa có thể lòng đế gật đầu vẫn là tặng một nửa và đổi một nửa thành phần thưởng à đúng vậy không thể là không tích công đức được vệ minh liên tục gật đầu được theo như ý ngươi, chút nữa ta sẽ liên lạc với trưởng thôn để báo cáo chuyện này lòng đế nói ngươi về báo với người của ngươi trước đi để tránh ngộ thương người khác đa tạ phó thôn Phệ minh lên tiếng cảm tạ rồi vội vàng rời đi hắn vừa rời đi không lâu thì một giọng nói vang dội truyền khắp cả trăm vạn dặm trong hỗn độn. Bồn tọa thiên đạo đã sắp sửa chứng đạo, có ý muốn mời đạo cảnh các tộc đến đầy luận đạo. Thiên đạo sắp chứng đạo xong, tất cả cương giả đạo cảnh đều xuất quan, sau đó truyền tin cho hầu bằng cẩu hữu của mình. Sau khi luận đạo có thể cùng nhau tìm kiếm phương pháp thành thánh. Bổn tòa đã có một bài điều tâm đắc, thiên đạo lại bổ sung thêm một câu, mà một câu này đã khiến cho các tộc trong hỗn độn điên cuồng phương pháp thành thánh. Ánh ánh. Thiên đạo đã sắp chứng đạo. Chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn bọn họ rất nhiều Các đạo cảnh đã luận đạo với thiền đạo trước đó Ít nhiều đã hiểu về nó Hiện tại bọn họ cực kỳ muốn biết Cổ thôn hỗn độn ở đâu Và làm thế nào để có được công đức Thiền đạo luận đạo xong Long đế nghe được lời truyền âm của thiền đạo Thì biểu cảm trở nên kỳ lạ Người hiểu đạo cảnh à Là còn gọi mọi người tới luận đạo nữa Người khác thì không biết Nhưng hắn sao có thể không biết Ở thân giới chẳng có một mống đạo cảnh nào cả Long đế Chúng ta có cần phải đi nghe thử hay không Tiêu Hàm Hàm hỏi: Thôi khỏi đi, chúng ta không đi cũng được, lòng đế bĩu môi, có thời gian nghe bọn họ luận đạo còn không bằng nghe hậu thổ đương đương và các vị đại nhân giảng đạo, ta đang dự định đột phá đạo cảnh đây. Vậy thì ta cũng không đi." Tiêu Hàm Hàm suy nghĩ một hồi cuối cùng gạt bỏ ý nghĩ này. Lúc này Thánh Viên Vương ngáp một cái mà nói: "Ta có lão tổ. Tôn hậu tử đã luyện hóa căn nguyên ma thần luôn rồi, một khi xuất quan thì nhất định sẽ là một màn kinh thiên động địa." Thánh Viên Vương đã tính toán xong xuôi Ông ta phải ôm chặt vào cái bắp đùi này Ở trong hỗn độn Thiền đạo ngồi xếp bằng trên không trung Ngay ở Ma Hỏa Thành đợi các đạo cảnh tìm tới Không tới một khắc thì đã có 5 vị đạo cảnh tới đây Hỏa Minh thì đã ngồi ngay ngắt từ trước Chỉ chờ mọi người có mặt đông đủ để mà bắt đầu Trước đây các lão tổ Các tộc ở trong hỗn độn cũng đã từng tổ chức Những buổi luận đạo như thế này Nhưng chỉ là luận bạo giữa bằng hữu với nhau Làm gì có chuyện mời hết các chủng tộc cùng nhau đến như hôm nay Thêm một khắc trôi qua Lại tiếp tục xuất hiện 3 vị đạo cảnh nữa Phệ Minh vừa đột phá cũng có mặt Sau khén xử lý xong chuyện của hỗn độn Thạch Sơn Thì lập tức cun cút chạy tới đây Các tộc đã đến đồng đủ Nhưng ai chưa đến thì đều cách rất xa Khu vực hỗn độn này Vẫn chưa biết chuyện về chứng đạo Thành Thánh Hỏa Minh mở miệng Vậy thì bắt đầu đi Chứ vì hãy nói về võ đạo của bản thân trước Thiên đạo lên tiếng Nếu như nói nó nói, nói trước thì chắc chắn sẽ không có nhiều tác dụng Bởi vì nó chưa hiểu hết về cảnh giới này Tính thêm cả Phệ Minh thì vừa đúng có 10 vị đạo cảnh, Hỏa Minh thấy các đạo cảnh khác đều hơi do dự, lão liền cười nói: "Vậy thì để tai hạ bắt đầu trước đi, con đường võ đạo." Sau khi Hỏa Minh thành thật giảng giải về đạo của bản thân, thì Phệ Minh cũng lên tiếng, sau đó là các đạo cảnh khác. Thiên Đạo thì ghi nhớ võ đạo của bọn họ rồi không ngừng tính toán thôi diễn, hấp thụ cảm ngộ đạo cảnh dung nhập vào căn nguyên của bản thân. Không trông cậy vào người thần giới được thì chỉ có thể tự mình nỗ lực Thiên đạo tập hợp võ đạo của mười vị đạo cảnh, đồng thời diễn hóa chúng thành đạo của mình. Đạo của thiên không chỉ lợi mà còn không có hại nữa, thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác. Hai mắt của chúng đạo cảnh tỏa sáng, đây là đạo mà từ trước đến nay họ chưa từng được nghe. Bọn họ nghe theo lời chỉ điểm, dường như cảm thấy bản thân đã lĩnh ngộ được điều gì đó, nhưng lại không nắm bắt được cụ thể là gì, chuyện này khiến họ không khỏi sốt con nhà bà ruột. Ba người hậu thổ đằng xa thế cảnh tượng này sắc mặt hở hững. Không hổ là thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể hiểu được nhiều thứ như thế, chỉ e là có năng lực tính toán của thiên đạo thì mới làm được điều này. Có thể tính được con đường đạo cảnh ở thần giới, nhưng đạo thánh nhân không phải là thứ mà nó có thể tính ra, lão quần thản nhiên mở miệng. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không nói trừ phi thánh nhân của thế giới này xuất hiện, bằng không thì nó sẽ không chạm vào được, ông thiên giáo chủ cười lạnh. Cần nguyên thiên đạo, lão quần nói với vẻ sâu xa, khục, ta đi làm thần đèn đây. Cáo tử, hậu thổ xoay người rời đi, thông thiên giáo chủ cũng chạy mất dạng, lão quần nhú mày Tại sao vừa nhắc tới căn nguyên thiên đạo đã bỏ chạy, chẳng lẽ các người không muốn sao? Thiên đạo giảng giải xong, mời vì đạo cảnh thu được rất nhiều thu hoạch, tu vi cũng được tăng tiến không ít. Dùng sức mạnh để mà chứng đạo, thiên đạo lại bắt đầu cùng mọi người thảo luận về ba con đường thành thánh, và lần này là thảo luận nghiên cứu thực sự. Đàng chủ không nói ba người hậu thổ cũng không chịu nói cho nó biết nên nó chỉ có thể mời mấy vị đạo cảnh cùng nhau tìm hiểu chứng đạo bằng sức mạnh là quá khó bọn ta chỉ tới cảnh giới này đã khó có thể tiến thêm một bước vậy thì làm sao có thể dùng sức mạnh chứng đạo được và minh cười khổ không chỉ là chúng ta từ trước đến nay có bao nhiêu đạo cảnh đỉnh phong cố gắng chung kích cảnh giới đó chẳng phải là dùng sức mạnh để chứng đạo hay sao kết quả là chung kích thất bại bị phản vẹ mà thân tử đạo tiêu ngay cả cơ hội để sống lại cũng không có Một vị đạo cảnh thở dài. Vậy thì thảo luận về tam thi chứng đạo. Thiên đạo bỏ qua việc nghiên cứu về dùng sức mạnh, chứng đạo. Người bình thường chắc chắn là không làm được nhưng mà có tiền và thì chưa chắc. Nhìn trang chủ mà xem, gần đây liều mạng hốc hỗn độn đàn như thế. Rõ ràng là muốn lột xác thành thần thể hỗn độn bước lên con đường chứng đạo bằng sức mạnh. Bọn ta chỉ hiểu tam thi tức là phải chảm thiện ác, chảm bản thân nhưng mà phải chảm như thế nào? Vệ mình dối rắm hoàn toàn không có manh mối gì Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thiện ác có lẽ đại biểu cho thiện niệm ác niệm nhưng bản thân thì đại biểu cho cái gì chẳng lẽ phải tự chảm bản thân sau thiên đạo mở miệng chảm bản thân lẽ nào là tìm đường sống trong chỗ chết phá rồi lại lập hai mắt của phệ mình tỏa sáng tìm đường sống trong chỗ chết phá rồi lại lập ư các vị đạo cảnh còn lại trông như thể phát hiện ra vùng đất mới bọn họ đều cảm thấy rất khả thi sắc mặt ba người hộ thỏ còn chưa kịp đi xa tối sầm lại ba người nhìn nhau Cuối cùng không ai định đi khuyên bọn họ. Thích tự sát thì cứ đi mà làm. Tự trả mình xong để ta chống mắt liền xem người còn sống lại được hay không. Tìm đường sống trong chỗ chết. Người đang đùa ta đấy hả? Ta thấy chúng ta vẫn nên bàn tới việc chứng đạo bằng công đức thì hơn. vệ mình lau mồ hôi, nhìn vẻ mắt phấn khích của mấy vị đạo cảnh kia. Chẳng lẽ các ngươi định trở về thì cắt cổ tự sát đấy à Các người chết thì không quan trọng. Nhưng đạo cảnh các người trở về chắc chắn sẽ liên lụy đến người nói ra câu này là ta. Nếu như bởi vì một câu nói của hắn mà nhắm đạo cảnh này tự sát tập thể, thì chắc chắn hắn cũng không sống được nữa, thế nào sẽ cũng gặp phải sự vây công. Công đức chứng đạo chính là có cống hiến to lớn, bảo vệ và kiến thiết hỗn độn, các người đều có thể thông qua những chuyện này để tích công đức, thiên đạo nói. Nhưng mà phải làm thế nào để cống hiến? Bọn ta đã xây dựng không ít thành trì, chuyện này không được tính là kiến thiết hỗn độn sau, bọn ta đâu có phá hoại hỗn độn, có vị đạo cảnh nhíu mày Trước trước đến nay bọn họ chưa từng tiếp xúc với công đức, hiện tại rất hoang mang, còn không bằng là cầm đao chảm mình một phát, nói không chừng biết đâu sẽ thành công. Theo truyền thuyết 3000 thần ma, có lẽ chém giết hậu vệ của thần ma tàn ác sẽ nhận được công đức, thiên đạo lại lên tiếng. Hậu vệ của thần ma tàn ác ở đâu? Tập thể đạo cảnh cuống lên, có quỷ mới biết nhóm thần ma tàn ác trước kia gồm có những ai, bọn họ cũng đâu thể muốn giết sao thì giết, nếu lỡ tay giết phải hậu vệ của ma thần đã bảo vệ hỗn độn thì lại càng ảnh hưởng tới công đức. Cuộc thảo luận tan dã trong không vui. Vệ Minh cũng sai thuộc hạ của mình tìm kiếm tài nguyên khắp nơi. Sáu tôn thần đế vệ kình thiên về tới địa bàn của mình, sau đó vội vàng mang đồ tới cổ thôn hỗn độn cũng bắt trước vệ Minh nửa tặng nửa đổi thưởng. Long đế đi đột phá rồi. Nếu như đã muốn tấn cấp thành đạo cảnh thì phải về thần giới mà đột phá. Chỗ đó là địa bàn của thiên đạo, ít nhiều nó cũng nể mặt cho lô kiếp yếu một chút. Ở trong thần giới, Long đế mời thông thiên giáo chủ đến trả tiền giảng đạo. Thiên đạo cũng trả tiền nghe giảng. Long đế cứ yên tâm mà đột phá, Ngô đã hạ cấm chế rồi, nhóm thần đế kia sẽ không cảm ứng được đâu. Thiên đạo chủ động mở miệng. Nếu đã quyết định bỏ mặc bọn họ, thì phải làm cho đến cùng, cho khi nào bản thân bọn họ thành đạo cảnh thì ra. Long đế gật đầu, sau đó luyện hóa, hóa thành nguyên hình, nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo. Thiên đạo thì tiếp tục tạo điều kiện thiên vị cho hắn. Nó đưa tất cả cảm ngộ của mấy vị đạo cảnh kia vào đầu Long đế. Hiện tại chỉ cần có lợi cho thần giới thì thiên đạo sẽ cố hết sức để cho bọn họ đi cửa sau. Không ngờ người đầu tiên trở thành đạo cảnh lại là, là Long Đế Đông Hoàng ngưỡng mộ. Cuối cùng phụ thân cũng được tới cảnh giới này. Thiên đế gì đó ở trước mặt chúng ta còn chẳng phải bị bỏ lại thật xa sau. Long hình nhì cười nói. Long Đế đã ăn vô số hỗn độn đàn luyện hóa vô số đạo ý linh hội để những đạo cảnh ở trong đầu. Đồng thời nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo trong lòng Long Đế dùng động mãnh liệt. Bởi vì đạo mà Thông Thiên Giáo chủ giảng chính là đạo của rồng. Đạo của Long Tổ, không vì đứng đầu thiên hạ, không vì vô địch, không cầu vĩnh hằng, chỉ mong lòng tộc vạn thế không suy. Thông Thiên Giáo chủ xếp bằng giảng đạo, đồng thời tưởng niệm về Hồng Hoang Tổ Long. Năm xưa khi mà Long Phượng Đại Kiếp diễn ra, quả thật Tổ Long đã từng nảy sinh ý muốn xưng bá Hồng Hoang và cũng vì thế gây ra vô số sát nghiệp, khiến hàng tỷ sinh linh phải chết thảm. Nhưng đến cuối cùng, ngay vào thời khắc Long Tổ ngã xuống, Đó lúc đó y mới ngộ được ra đạo của mình ở đâu Nhưng lúc đó thì tất cả đã muộn Tổ Long đã không còn khả năng làm lại từ đầu Chỉ có thể hóa thân thành đạo Để xin thiên đạo khoan thứ Bảo vệ huyết mạch của Long tộc không bị diệt vong Nhớ đến đây Thông thiên giáo chủ không khỏi nước mắt nhìn về thiên đạo Lúc trước vị thiên đạo này Cũng có ý đồ như thế Hy vọng sau này sẽ không đi theo bước đường của Hồng Hoang Gây ra vô số tài kiếp Và không biết bao nhiêu đại thần thông phải ngã xuống Từ theo từng câu từng chữ Mà thông thiên giáo chủ giảng đạo về tổ Long Long đế dần trở nên thông suốt Hắn vẫn luôn dẫn dắt Long tộc Để cho Long tộc chỉ quan tâm đến trong chuyện tộc mình Cố gắng không nhúng tay vào những chuyện khác Ngày sau bản thân hắn cũng sẽ như vậy Long tộc là gốc rễ của bản thân Sau này hắn cũng phải giúp Long tộc ngày càng hùng mạnh mặt khác lĩnh ngộ Huyền quan được phá vỡ Lôi kiếp ở chân trời chấn động Thiền đạo giật mình Không có cách nào làm giảm uy lực của lôi kiếp Không sao cả Thông Thiên Giáo Chủ bình tĩnh nói, Chu Tiên kiếm sông thẳng về phía chân trời, lôi kiếp còn chưa hình thành lập tức bị đập tan, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Con điều Long Đế lúc này đã trở thành đạo cảnh, đà tạ Thông Thiên Đại Nhân, đà tạ Thiên Đạo, Long Đế cảm kích, người không cần cám ơn Ngô, ngược lại Ngô phải cám ơn người. Thiên Đạo chấn động, ánh sáng bảy sắc tỏa sáng, người đột phá đạo cảnh cũng đã giúp đỡ Ngô rất nhiều, Ngô sẽ bế quan mấy ngày sắp xếp lại các thông tin về đạo cảnh. Thiên đạo mở ra không gian rồi biến mất Thông thiên giáo chủ cũng đứng dậy rời đi Đạo cảnh quả thật là thần kỳ Long đế mỉm cười Sau khi dặn dò Long tộc làm ăn đàng hoàng Hắn tiếp tục mặc vào chiến y hỗn độn Tiến vào hỗn độn Ở bên trong hỗn độn thì bên ngoài cơ thể Giang tái huyền hiện lên sắc xanh Năng lượng hỗn độn quanh đó Chui vào cơ thể từng chút một Chậm rãi tẩy luyện thần hồn Thông thiên giáo chủ tìm tới Liếc mắt nhìn vào thanh quang Khác cười nói Không bao lâu nữa tràng chủ có thể trù dù khắp hỗn độn sánh ngang với ma thần hỗn độn ở ấu niên kỳ nếu là như thế ta sẽ dẫn dắt năng lượng hỗn độn giúp trang chủ một lần nữa thông tiên giáo chủ cua tay một cỗ năng lượng hỗn độn xuất hiện đổ dồn vào cơ thể giang tái huyền sau khi giang tái huyền ăn hỗn độn đan sức chứa cơ thể phách ngày càng mạnh mẽ hiện tại hắn đã có thể chứa được càng nhiều năng lượng hỗn độn sau đó từ từ luyện hóa ở cầu thôn hỗn độn long đế rất muốn trực tiếp dựng lên một bia đá ghi thẳng là quyền tặng sẽ được công đức, nhưng mà suy nghĩ một lúc thì cảm thấy nó quá vô liêm sỉ cho nên đành phải bỏ qua. Đợi các sinh linh hôn độn tự mình tới hỏi đi. "Phó thôn, cứu mạng a." Một tiếng thiết chói tai vang lên, một bó người lăn lê bỏ lết mà tới, sau lưng người nọ là hai con mãnh thú hùng hãn đang đuổi theo. "Phệ Kình Thiên, sao ngươi lại bị mãnh thú truy sát vậy?" Thân ảnh Long Đế nhanh như điện xẹt, nhanh chóng kéo Phệ Kình Thiên ra sau, nghi hoặc hỏi, "Ta cũng không biết" ta vừa lấy hỗn độn khí ra tu luyện, kết quả là hai con súc sinh này xuất hiện. nếu không phải ta chạy nhanh, thì phó thôn sẽ không gặp được ta đâu. phe kình thiên cũng rất bực bội, hắn hoàn toàn không trêu chọc gì mảnh thú, kết quả tự dưng bị hai con này truy sát. chắc người sẽ không lấy khí hỗn độn ra để tu luyện ngay trong hỗn độn đâu chứ? sắc mặt của long đế đen sỉ lại cất tiếng hỏi. chẳng lẽ không thể tu luyện trong hỗn độn à? phe kình thiên kinh ngạc, hắn lo là nếu trở về sẽ bị phát hiện, cho nên tìm một chỗ trong hỗn độn để luyện hóa là được hôn độn khí sẽ dẫn tới mãnh thú lần sau phải chú chú ý long đế lắc đầu sau đó xông thẳng lên thực lực của hai con mãnh thú này tương đương với thần đế đỉnh phong hiện tại hắn đã trở thành đạo cảnh hoàn toàn không đặt chúng vào trong mắt long thường đảo qua chớp mắt đâm thủng đầu một con mãnh thú ngón tay giơ lên điểm nhẹ kiếm khí xuyên thấu có ít hầu của một con mãnh thú khác hai con mãnh thú liền tức khắc mất mạng long đế thu cả hai con lại để đưa cho chàng chủ sau đó mới nhìn sang phệ kình thiên sau này nhớ phải cẩn thận Trở về dẫn tu luyện Sau này ta sẽ chú ý hơn Phè kình thiên vội vàng gật đầu Do dự một lúc hắn lại già giặt hỏi Phó thôn ta có thể tu luyện ở Trong cổ thôn rồi mới đi hay không Tưởng là địa bàn của ngươi thì sẽ tiện hơn chứ nhỉ Lòng đế nhíu mày Trong nơi ở của các sinh linh hỗn độn này Đều có năng lượng hỗn độn đã được luyện hóa Khi tu luyện thì còn dễ dàng hơn rất nhiều Mà chỗ hắn thì lại không có công pháp Được chuyển hóa Còn không phải là ta sợ có người quấy rầy sau Sắc mặt Phệ kình Thiên có chút khó coi Ngươi lo sợ người khác phát hiện bí mật của người chứ gì Long Đế cười người cũng không nghĩ thử xem Công đức là được tích lũy như thế nào Một mình ngươi thì có thể tích lũy được bao nhiêu công đức Phải chia sẻ với những người khác Thì lại được càng ít hơn chứ Phệ kình Thiên đáp người đã quên mất độc huynh Phệ Minh của ngươi rồi sau Sau khi các ngươi biết chuyện Thì công đức của hắn có ít đi hay không Long Đế thản nhiên nói Không những không ít đi mà còn nhiều hơn lúc trước Phệ Minh không nhắc tới Phệ Minh còn đỡ, vừa nhắc tới thì Phệ Kỳnh Thiên lập tức bực bội, đã nói là sẽ dẫn bọn họ đi làm công đức, rồi kiếm thần dược, hỗn độn thạch, cũng đã đưa hết cả cho hắn. Kết quả thần dược và hỗn độn thạch chính là những thứ dùng để tích công tích đức, thế mà bọn họ lại đưa hết công đức cho Phệ Minh. Thiên đạo Đạo nhân mời các tộc luận đạo, thiên đạo cũng đến từ cổ thôn, nếu như thiên đạo nói ra, thì e là người sẽ vượt mất tiên cơ, lòng đế lại nói, ta... Về kình thiên ngập ngừng mở miệng cuối cùng cắn răng lên tiếng ta đã thể với danh nghĩa tổ tiên của thôn phệ ma thần đồng ý với phệ minh là sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài chuyện đó thì có tùy to tát đâu người không tiết lộ người vẫn có thể tìm người tiết lộ chuyện này cơ mà Lòng đế bình tĩnh đáp người không cẩn thận bị người ta phát hiện ra vậy đó không phải là do người chủ động tiết lộ mà đơn giản là đối phương may mắn thôi về Kinh thiên hơi sững người sau đó quả quyết lắc đầu đã thể với danh nghĩa tổ tiên thì không thể Tổ tiên, tổ tiên của ngươi đã ngỏm bao nhiêu năm rồi, lòng đế cười lạnh. Nếu như ngươi vi phạm, chẳng lẽ tổ tiên nhà ngươi còn có thể bò dậy để đánh ngươi sau? Có thôn, ngươi không thể nói về được. Tổ tiên là tín ngưỡng cao quý, là nơi thôn phệ tộc cười gắm tất cả. Phệ kình thiên thành kính nói: Mỗi một chủng tộc trong hỗn độn đều có một vị tổ tiên mà thần hỗn độn, bọn họ chính là tín ngưỡng trí cao của tộc đàn, là mục tiêu mà cả đời các tộc nhân theo đuổi. Chúng ta nên sùng kính tổ tiên chứ không phải nâng hình tượng của tổ tiên cao vô hạn như vậy. Long đế kéo về kình thiên đi tới thạch ốc, ngươi đi theo ta. Có tôn, ngươi dẫn ta đến bái kiến tổ long đại nhân sau. Về kình thiên khó hiểu, đang nói tới tổ tiên, ngươi lại dẫn ta tới xem bức tượng của tổ tiên, nhà ngươi làm gì? đương nhiên không phải, ta chỉ muốn cho ngươi biết thái độ đối lãi của bọn ta với tổ tiên như thế nào. Long đế nói một cách sâu xa, hắn nhìn pho tượng tổ long hỗn độn, bọn ta lúc nào cũng ghi nhớ công hiến của tổ tiên không dám quên sự cố gắng và những gì mà tổ tiên đã làm ra. Nhưng bọn ta sẽ không đặt tổ tiên ở một vị trí cao không thể bới tới. Ngã xuống, tức là đã ngã xuống rồi. Bọn ta sủng bái sự vĩ đại của tổ tiên, cũng chứng kiến khuyết điểm của tổ tiên. Bọn ta sẽ không đề cao tổ tiên một cách vô tội vạ. Tổ tiên đã tạo nên huy hoàng, đúng vậy. Và điều mà bọn ta phải làm chính là kéo dài sự huy hoàng đó. Không biết ngươi có từng nghe qua một câu, đó là gây dựng thiên hạ đã khó, mà giữ vững thiên hạ là càng khó hơn chưa Rốt cuộc phó thôn có ý gì? Phẹ Kỳnh Thiên ngơ ngác. Điều ta muốn nói là nếu ngươi nâng tổ tiên của bản thân lên cao quá, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới đó, thậm chí là hoàn toàn vô duyên với nó. Lòng đế điểm nhiên đáp, tổ tiên đã để lại cả một vùng hỗn độn. Việc chúng ta phải làm là bảo vệ hỗn độn, còn phải làm tốt hơn cả tổ tiên và mạnh hơn cả tổ tiên. Mạnh hơn cả tổ tiên, Phẹ Kỳnh Thiên ngây người, trực tiếp bỏ qua cái câu là làm tốt hơn cả tổ tiên. Không sai. Điều chúng ta phải làm chính là vượt qua tổ tiên Ánh mắt lòng đế vô cùng thâm thúy Ký tức đạo cảnh huyền ảo khó rõ hiện lên Trông cực kỳ giống như một vị cao nhân đắc đạo Ba con đường thành thánh đã ở ngay trước mắt Một khi thành thánh Chúng ta đã có thể sánh ngang với tổ tiên Trong lòng phè kinh thiên rúng động Như thể vị bị một tia sét đánh trúng Chỉ biết ngây ngốc nhìn long đế Người Chỉ còn thiếu một bước là có thể tiến vào đạo cảnh Mà thiên đạo đã tích được không ít công đức Đã sắp sửa trứng đạo rồi Một khi ngươi có đủ công đức thì sẽ trở thành tổ tiên đời tiếp theo của thôn Phệ tộc, cũng là một lão tổ tông chân chính." Lòng đế trầm giọng nói, nói xong lại lấy ra một viên đá. "Ngươi xem, qua nhiều năm nghiên cứu của bản phó thôn, một khi tu luyện đến mức cao nhất thì rất có khả năng sẽ trở về nguyên bản, trở thành dáng vẻ giống với tổ tiên. Nếu ngươi có thể trở thành thánh, nhất định sẽ nâng cao huyết mạch, thể chất của thôn Phệ tộc phải nâng đến cấp bậc là của thôn Phệ Ma Thần." đà Tạ phó thôn đã chỉ điểm, ta hiểu rồi. Phệ Kình Thiên cung kính chấp tay, sau đó xoay người rời đi. Long Đế nhìn theo Phệ Kình Thiên vừa đi mất, dứt quát là dựng phiến đá xuống đất rồi lại lấy thêm một phiến đá nữa để ngay bên cạnh miếng đầu tiên. Một miếng có viết cực hạn võ đạo quay về nguyên bản thể chất huyết mạch và thần hồn, ắt không yếu hơn tổ tiên. Một miếng khác lại viết sánh ngang với tổ tiên, vượt qua với tổ tiên. Tương lai là do mình tạo nên. Lần này để ta xem còn ai có thể nhịn được đây. Long Đế hài lòng vỗ tay. Chỉ có bọn họ mới dám nói như vậy thôi, dù sao tổ tiên cũng là hoàn toàn được bịa ra, nhưng sinh linh hỗn độn thì không dám nghĩ thế. Mọi người đều cho rằng tổ tiên là trí cao vô thượng, là vô địch, không gì không làm được. Từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ đến việc sánh ngang với tổ tiên. Sinh linh hỗn độn đã đặt tổ tiên nhà mình lên vị trí quá cao, khiến tổ tiên trở thành một mục tiêu không thể với tới hay vượt qua. Lỡ xong vệ kinh thiên, đợi khi sinh linh hỗn độn khác tới nữa, hắn sẽ tiếp tục lửa như vậy. Chuyện này có liên quan đến tốc độ kiếm tiền, hắn không rảnh cho phệ minh thời gian từ từ phát triển. Hy vọng là thiên đạo không định, làm ma thần thật, lòng đế lẩm bẩm. Nếu thiên đạo tới thì lại phải xây thạch ốc, hiện tại vẫn là do nhân tổ hỗn độn và yêu tổ hỗn độn chưa đến. Ngoài ra thì thanh thiên tộc và mặc lân tộc còn đang muốn dọn cả tộc tới đây. Không bao lâu sau thì một nam tử, trùng niền xuất hiện, khí thức trên người huyền ảo, hẹt như đã kết hợp với hỗn độn. Lúc một người nọ di chuyển, năng lượng hỗn độn còn tự động tách ra nhường đường. Long đế hít mắt lại, sinh linh hỗn độn ở cảnh dưới đạo cảnh, mà lại còn không phải một đạo cảnh bình thường nữa. Cực hạn võ đạo, quay về nguyên bản, sánh ngang tổ tiên, vượt qua tổ tiên. Nam tử trung niên nhìn thấy hai phiến đá này sắc mặt lập tức thay đổi. Xin hỏi chỗ này, có phải cổ thôn hỗn độn hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này để có thể nói bọn này. Càng ngày nó càng đào tạo ra những nhân viên của tập đoàn lừa đảo chuyên nghiệp. Kiểu cái bọn mà cứ đi theo đạo tràng là cái tốt thì không học nhưng mà học toàn những cái gọi là lừa đảo chuyên sâu, các kiểu, các kiểu. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau nha.